bị lạc ở trong ảo trận bây giờ muốn chạy cũng không biết phải chạy theo lối nào đó là cái gì máu máu tươi như thế nào mà trong không trung lại có nhiều huyết châu như vậy sao lại thế này lại còn không thể xua đi được nhóm tài phán giả và thái thản liền phát hiện một màn quỷ dị đang diễn ra trước mắt không biết từ khi nào chung quanh xuất hiện từng giọt từng giọt huyết châu trôi nổi trong không trung Bọn lính vốn đã rất sợ hãi, đột nhiên nhìn phát hiện ra một màn quỷ dị này, lập tức run sợ, ớn lạnh sống lưng, lập tức nhớ tới truyền thuyết về sự khủng bố của thượng cổ vu sư, tinh nhuệ quân đoàn. Thông qua thần thức khổng lồ, cảm ứng một chút vị trí cùng động tĩnh của tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn, dương lăng lạnh lùng cười, lập tức tay cầm huyết thần trượng, sử dụng đại lượng vũ lực cùng linh hồn năng lượng. khởi động một cái vô quyết huyền ảo. Chỉ một thoáng, huyết thần phiên liền hồng quang đại thịnh, như tia trước theo hướng tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn bay tới. Tốc độ cực cao của huyết châu, tạo ra một tiếng xé gió chói tai. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt đám thái thản và tài phán giả. Mặc dù vô cùng kinh hãi, vô luận là tài phán giả hay là thái thản, theo bản năng tất cả đều giơ vũ khí lên ngăn cản. Không ngờ, huyết châu quỷ dị đột nhiên suy suy rung động, trong nháy mắt liền ăn mòn rồi xuyên thủng vũ khí, lập tức bám lên khôi giáp, trực tiếp thẩm thấu vào. a không, a cứu mạng, đại nhân cứu mạng, a Bị huyết châu xâm nhập, vô luận là tài phán giả hay là thái thản, tất cả đều thất thanh kêu gào thảm thiết. Rất nhanh, sau khi giải rũa vài cái, Cả người xuất hiện một đám như vết bỏng rộp bên trong chứa đầy máu, phồng lên nhìn thấy mà ghê người, hồn phi phách tán hồn vía lên mây, hóa thành một bãi máu. Tiếng kêu thê lương còn chưa tiêu tán, trước sự chứng kiến của đông đảo binh lính dần dần cả người biến thành một bãi máu, ngưng kết thành một giọt huyết châu. Mau, tránh xa đám huyết châu, mau, đừng cho chúng nó tới gần người, dùng công kích từ xa, mau. Nhìn thấy một màn khủng bố, tất cả binh lính đều kinh hãi thất sắc. Dưới sự hoảng sợ, không cần thống lĩnh hạ lệnh liền động thủ. Có kẻ phất tay phát ra băng trùy đầy trời, ý đồ đem huyết châu đang xoay tròn đẩy ra xa. Có kẻ phát ra từng đạo phong nhận sắc bén, ý đồ xé rách huyết châu khủng bố. Có kẻ lại sử dụng cái lồng ma pháp, bảo vệ nghiêm mật toàn thân, với kinh nghiệm phong phú của mình. Ngoài ra ít nhất cũng đã lĩnh ngộ một loại thiên địa pháp tắc, tài phán giả kiệt lực đem huyết châu khủng bố ngăn cản lại ở bên ngoài. So sánh với bọn hắn, đám thái thản lại cực kỳ không ổn, trong nháy mắt đã bị một giọt huyết châu xâm nhập, hóa thành một bãi máu tươi. Một giọt, hai giọt, xa xa, huyết thần phiên tản mắt ra từng đợt hào quang càng ngày càng trói mắt, huyết châu trong không trung càng ngày càng nhiều. Sau khi hấp thu tinh huyết cùng hồn phách của đám thái thản, nhanh chóng bành trướng, hóa thành huyết tích từ ô ô rung động, cực kỳ sắc bén, ca sát một tiếng như tia trước xâm nhập vào đầu của nhóm thái thản, nháy mắt hấp thu tinh huyết cùng hồn phách của bọn hắn. Thái thản ngã xuống càng ngày càng nhiều, huyết châu trong không trung cũng càng ngày càng nhiều, không chỉ có điên cuồng công kích thái thản đang bị lúng túng chưa kịp phản. Mà còn hướng tài phán giả quân đoàn phát động từng đợt công kích liên tiếp. Huyết châu lớn như ngón tay thì còn dễ đối phó. Có thể dùng đóng băng pháp thuật mạnh nhất đóng băng lại hoặc là xé rách. Nhưng với huyết tích tử to như cái mũ sẽ không đơn giản như vậy. Đóng băng pháp thuật hoặc là phong nhận bình thường căn bản là không ngăn được. Chỉ cần sơ sẩy một giây đã bị ca sát một tiếng bộ vào đầu. Lui, mau bỏ đi. Lui hết tốc lực. Mau. Nhìn xem không trung càng ngày càng xuất hiện nhiều huyết châu, thống lĩnh tài phán giả cùng thống lĩnh thái thản gấp giọng hạ lệnh, chỉ huy đại quân bất chấp tất cả, nhanh chóng lui lại. Cũng không quản phương hướng đúng hay không, không cần biết phía trước có đường hay không, chỉ hận không thể ngay lập tức tránh xa địa phương quỷ quái này càng xa càng tốt. Hừ, lại còn muốn chạy, đang ngồi trên đại vu thai, Dương Lăng vẫn luôn chú ý động tĩnh của quân địch, hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại tiếp tục biến ảo vô ấn, chỉ một thoáng, trong không chung, huyết châu cùng huyết tích tử dậm dạp tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành hình, hóa thành một hình người mở ảo, bộ dáng có vài phần tương tự như Dương Lăng, huyết thần tử. Sau khi đã hao phí kinh người vô lực cùng linh hồn năng lượng, Dương Lăng rốt cục cũng đã bước đầu tế luyện ra huyết thần trưởng cùng 36 mặt huyết thần phiên. Tuy lực cường đại, ngưng kết thành huyết thần tử, nói một cách khác, tương đương vu thuật tế luyện ra một đám phân thân đáng sợ. A, đi tìm chết đi. Mắt thấy một huyết thần tử mông lung đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, một gã tài phán giả theo bản năng triệu xuất ra trăm vạn phong nhận sắc bén. Suy một tiếng đem huyết thần tử mông lung chém thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, còn không có chờ hắn kịp thở lấy một hơi. Huyết thần tử bị đánh tan liền trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, thân thủ biến ảo hóa trưởng thành đao, thâm nhập vào trong ngực của hắn, sau đó lập tức như động không đáy điên cuồng hấp thu tinh huyết, cắn nuốt hồn phách của hắn, so sánh với huyết tích tử. Hình thể mông lung của huyết thần tử không mau hơn được bao nhiêu, nhưng lực công kích lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cơ hồ miễn dịch tất cả vật lý công kích, cho dù bị đánh tan... Cũng có thể nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ. Chỉ cần bị bọn hắn đến gần người. Chỉ trong nháy mắt liền hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Tinh huyết cùng hồn phách bị hấp thu không còn sót lấy một tia. Càng đáng sợ hơn là. Hấp thực tinh huyết cùng hồn phách càng nhiều. Thân hình của huyết thần tử càng rõ ràng. Tốc độ cùng lực công kích cũng theo đó tăng lên. Đầy trời huyết châu ngưng tụ cùng một chỗ. Sau đó hóa thành huyết thần tử. Trong trước mắt. Tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn đã bị thương vong thảm trọng, đặc biệt là thái thản quân đoàn, thương vong đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ cần bị huyết thần tử đáng sợ gần người, cơ hồ sẽ lại có một người chết. Mau, linh hồn công kích, đánh tan linh hồn bọn hắn, mau. Tất cả binh lính tu luyện linh hồn pháp tắc lưu lại phía sau để cản hậu, mau. Thương vong thảm trọng nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú Tài phán giả nhanh chóng phát hiện ra nhược điểm của huyết thần tử, trực tiếp công kích linh hồn của bọn hắn, truy đuổi đến tận cùng không tha, huyết thần tử lần lượt bị đánh tan. Mặc dù tài phán giả chuyên tu linh hồn pháp tắc cũng không nhiều lắm, nhưng trong đại quân, cao dai tài phán giả mà nói, đối với linh hồn công kích cũng đều có hiểu biết ít nhiều, liên thủ công kích cũng có uy lực không nhỏ, là đức lý cách tư, động thủ. Liên tục tổn thất mấy chục cái huyết thần tử, dương lăng rên lên một tiếng, thông qua linh hồn truyền âm ra mệnh lệnh cho thi vu vương động thủ. Huyết thần phiên khu động của huyết thần tử có lực công kích cường đại, không sợ đại bộ phận vật lý công kích, nhưng cũng có một nhược điểm chí mạng. Thân thể mông lung, trước khi chân chính ngưng kết thành thật thể, linh hồn phòng ngự tương đối không đủ, rất dễ bị địch nhân dùng linh hồn công kích trực tiếp đánh tan. lại càng không ổn là mỗi một huyết thần tử bị tổn thất bổn tôn liền mất đi một phần linh hồn năng lượng để tránh tổn thất thêm huyết thần tử cũng tránh cho chính mình không bị tổn thất đại lượng linh hồn năng lượng dương lăng huy động huyết thần trưởng chỉ huy đông đảo huyết thần tử chui vào ẩn nấp trong đội hình của ma thú quân đoàn cùng nhau truy kích tránh mạnh đánh yếu có ma thú thì huyết cuồng bảo che chở nhanh chóng cắn nuốt tinh huyết cùng hồn phách của địch nhân Xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi, chiều nay sẽ cốt bù một chương nữa. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 783 Thủ hộ chiến tướng Ngao Kim bằng hóa thành bản thể, nhất phi trùng thiên, một chảo trục lấy đầu của một gã tài phán giả. Một gã tài phán giả gần đó vừa định phản kích, trên ngực lại đột nhiên đau nhói. bị một cái thân ảnh mông lung của huyết thần tử thừa dịp lao vào. Trong khoảnh khắc thần cách cùng tinh huyết ẩn chứa năng lượng bị hấp thu không còn một mảnh, hồn phách cũng bị cắn nuốt. Số lượng người bị chết kiểu này, quả thật là hàng hà xa số. Có sự trợ giúp của đại vua thiên địa, khôn cùng huyết hải cùng ảo trận do dương lăng bày ra, ma thú đại quân được giúp thêm sức mạnh liền bùng nỗ lực chiến đấu kinh người. Theo sự chỉ huy của thi Vu vương tung hết lực lượng phát động công kích hung mãnh, tốc độ cực nhanh, công kích bén nhọn lại được số đông ma thú che giấu. Huyết thần tử tiến đánh bất ngờ làm cho phần lớn tài phán giả cùng thái thản khó lòng phòng bị. Đối mặt với sự khủng bố của huyết thần phiên cùng huyết thần tử, tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn vốn đã mất đi niềm tin cùng ý chí chiến đấu, lập tức rơi vào tình trạng hoảng loạn. Bối rối không biết phải làm gì, đối mặt với sự công kích điên cuồng của ma thú quân đoàn, trận hình không lâu liền tan giã hoàn toàn, toàn quân bị lạc trong huyết hải quay cuồng. Dưới tình huống này, càng không phải là đối thủ của ma thú quân đoàn cùng huyết thần tử, toàn quân có lẽ sẽ bị tiêu diệt, bị bao vây chặt chẽ, cho dù có thực lực cường đại, tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn cũng không có một người nào có khả năng chạy thoát. Hô, binh quý ở chỗ tinh nhuệ mà không cần số lượng, khoanh chân ngồi trên đại vu thai, dương lăng huy động huyết thần trưởng, thông qua 36 diện huyết thần phiên tế luyện 3.600 cái huyết thần tử, hấp thu đại lượng thần cách tinh hoa, tinh huyết năng lượng cùng linh hồn năng lượng của quân địch. Thân ảnh của huyết thần tử càng ngày càng rõ ràng, tốc độ cùng lực chiến đấu theo đó mà tăng lên. Linh hồn phòng ngự cũng nhanh chóng đề cao, huyết thần từ sau khi tiến dai. Không chỉ có thực lực có thể tiến rất nhanh, ngoài ra cũng có thể tiến từng bước để có được thần thức. Ở chỗ sâu trong óc đều được lưu trữ linh hồn ấn ký do dương lăng dùng linh hồn đại vô khắc sâu vào. Có thể kết trận phòng ngự có thể liên thủ tiến công, thậm chí còn có thể thi triển một ít vũ thuật đơn giản, tại một mức độ nào đó mà nói. Chính là tương đương với một cái phân thân của Dương Lăng, lực chiến đấu còn xa cũng không bằng huyết hải phân thân, nhưng lại hơn ở số lượng, phần đông lại có thể lần lượt tiến hóa, tiềm lực kinh người. Là đức lý cách tư, mục tiêu tiếp theo, mau. Dương Lăng một bên thì chỉ huy phần đông huyết thần tử cắn nuốt vong hồn trên chiến trường, một bên lại trầm giọng hạ lệnh. Chém giết đội tiên phong của tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn chỉ là màn mở đầu, đại chiến vừa mới bắt đầu mà thôi. Lần này mặc dù chỉ là tiến công để thăm dò lực lượng của ma thú thần hệ, thủ hộ chiến tướng cự linh thần cũng đã phái ra rất nhiều chi viện quân theo sau để tiếp ứng. Tuyệt đại bộ phận đã bị lạc trong ảo trận của đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng, trong lúc đó giữa các cánh quân đều mất đi liên lạc. Cơ hội tốt như vậy. Tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Rát rát rát. Được. Đem bọn họ tất cả đều giết. Thi vu vương rát rát cười to. Cầm trong tay tử vong hào rác kèn phát ra một tiếng rít gào. Một trận dao động ẩn hiện qua đi. Đám tài phán giả cùng thái thản chết trận lung lay lắc lắc đứng lên. Tình thế đã biến đổi. Trở thành vong linh đại quân của hắn. Trở thành thuộc hạ của minh vương. Vong linh rít gào. Thôn phệ đại lượng tài phán giả thần cách, luyện hóa đại lượng linh hồn, thi vu vương thực lực đại tăng, đến từ thượng cổ, minh vương truyền thừa, khiến cho hắn từng bước lĩnh ngộ thêm rất nhiều minh vương tuyệt kỳ, vô luận đơn đả độc đấu hay là tác chiến trên quy mô lớn. Lực chiến đấu có lẽ đã trở thành người đứng đầu trong ngũ hổ thượng tướng, thậm chí tiến từng bước thu hẹp sự chênh lệch về thực lực so với kim bằng. thẳng tiến tới tam đại tổ vu cận vệ của Dương Lăng, vong linh đại quân giả hình thành từ tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn, lực chiến đấu cũng không tệ, so với khi còn sống cũng còn phân nửa thậm chí có kẻ còn tới 8 phần thực lực. So sánh với vu quyết khôi lỗi của Dương Lăng, vong linh đại quân của thi vu vương kém hơn rất nhiều về thực lực nhưng về tốc độ lại nhanh hơn, trong nháy mắt có thể triệu xuất một chi vong linh đại quân, số lượng khổng lồ, Tại thời khắc mấu chốt, không chỉ có thể đảm đương nhiệm vụ làm vật hy sinh, còn có thể lợi dụng thân phận khi còn sống để tiến hành tập kích bất ngờ. Không có gì đáp lại, làm sao bây giờ? Một gã tài phán giả thân mang trọng giáp lớn tiếng hướng thống lĩnh hồi báo, làm đội trưởng đội thám báo, thuộc hạ của hắn có tới mấy trăm danh thám báo, cơ hồ toàn bộ đều đã được phái ra ngoài, nhưng là, vẫn không có gì đáp lại. Tất cả đều đã một đi không trở lại, cũng không biết là bị lạc trong huyết hải, hay là đã bị tập kích. Không có gì đáp lại, nhìn huyết hải khôn cùng bát ngát, nghe phương xa loáng thoáng có tiếng kêu thảm thiết vọng lại. Thống lĩnh tài phán giả sắc mặt càng âm trầm, cầm trong tay một thanh trọng kiếm. Hiện tại, ước chừng chỉ mới khoảng hai canh giờ từ lúc đơn vị bộ đội của hắn mất đi liên hệ với các nhánh quân khác. ma pháp truyền tin phát đi không ra ngoài được linh hồn truyền âm không có tín hiệu trả lời phái thám báo đi ra ngoài đều không thấy tăm hơi thống lĩnh tài phán giả hiểu được rốt cục mình đã gặp lại thượng cổ vu sư thần bí như thần long thấy đầu không thấy đuôi theo bản năng cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt sau khi suy tính kỹ càng liền chỉ huy đại quân thay đổi trận tam giác công kích biến thành trận địa phòng ngự hình tròn quyết đoán lui lại về phía sau Gì? không đúng, phương hướng bây giờ của chúng ta có phải là đang quay trở lại? Không phải đâu, ta cảm giác giống như đang đi theo hướng nam, để trốn tránh huyết vụ ẩn chứa kịch độc. Bọn lính thỉnh thoảng thay đổi phương hướng, không lâu, đã hoàn toàn bị lạc trong huyết vụ mịt mờ. Có người kiên trì yêu cầu lui về phía sau, có người cho rằng phương hướng này giống như đã từng đi qua Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thống lĩnh tài phán giả cũng cảm thấy đau đầu không thôi Không biết nên chỉ huy đại quân theo phương hướng nào để lui lại Trong khi bọn lính đang suy suy đoán đoán Bất an vì chẳng biết đi đường nào Đột nhiên một trận gió lạnh như băng thổi qua Phương xa lở mờ xuất hiện một chi đại quân Có tài phán giả cầm trong tay lưỡi dao sắc bén Lại có cả thái thản hình thể khổng lồ Tuyệt đại bộ phận trên người đều đầm đìa đề máu tươi. Xem hình dáng, tựa hồ như đây đúng là quân đoàn tiên phong. Quân đoàn tiên phong là tiên phong của tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn. Mau, lập tức tiến lên sát nhập cùng bọn họ. Nhìn đại quân lúc ẩn lúc hiện ở phương xa. Đám tài phán giả đang bị lạc vui mừng không kể xiết. Theo sự chỉ huy của thống lĩnh tiến lên rất nhanh để hội hợp. Phụ trách mũi đột kích tiền phong của tài phán giả quân đoàn, là một trong ít quân đoàn tinh nhuệ thân cận của thủ hộ chiến tướng Cự linh thần. Lực chiến đấu của bọn họ rất kinh khủng, tiến lên sát nhập cùng bọn họ, sẽ có hy vọng rất lớn để thoát khỏi vòng vây. Cho dù gặp điều cái gì ngoài ý muốn cũng có thể liên thủ để vượt qua, cắn răng lần lượt tăng tốc, cùng lúc đó. Đột nhiên quân đoàn tử hồ cũng phát hiện ra là bọn họ cũng đang di chuyển rất nhanh về phía mình, song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Di, không đúng, ở thời điểm song phương chỉ còn cách nhau hơn 100 bước, thống lĩnh tài phán giả đột nhiên cảm thấy kinh hãi, bất an. Tại sao lại im lặng như vậy, cho dù đã được huấn luyện nghiêm khắc, có kỷ luật rất cao cũng không thể nào giữ được đến mức ngay cả âm thanh cũng đều không có. loáng thoáng hắn tổng cảm giác lại liền phát hiện ra binh lính của bọn họ có vẻ cứng ngắc tựa hồ như không có cử động gì dừng lại kết trận mau cảm giác có điều gì đó không đúng thống lĩnh tài phán giả lớn tiếng hạ lệnh mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt sau khi có lệnh của chỉ huy phần đông binh lính nhanh chóng dừng thân ảnh kết trận rất nhanh đáng tiếc Tốc độ phản Ứng tuy rất nhanh, nhưng đã chậm một bước Hô, quân đoàn tiên phong vẫn yên lặng tiến tới Vô luận là tài phán giả cầm cự nhận trong tay hay là thái thản cao lớn Không chỉ không có giảm tốc độ, ngược lại còn tăng tốc đánh tới Không chút do dự phát động công kích hung mãnh. Càng đáng sợ chính là Đội ngũ ở chính giữa Rõ ràng là có một đám gia hòa không có đầu, thiên a, vong linh, tất cả đều là vong linh, sát, đem bọn họ tất cả đều giết, mau, rất nhiều tên tài phán giả không đầu, thậm chí chỉ còn một chân, vẫn hung hăng lao tới, nhóm tài phán giả bị lạc phương hướng cảm giác run sợ, khoảnh khắc liền hiểu được tại sao lại như vậy, hiển nhiên, Quân đoàn tiên phong không chỉ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, mà còn bị địch nhân biến thành một đội quân vong linh đáng sợ. Rát rát rát, tử vong văn ba, đi tìm chết đi. Trong huyết hải khôn cùng, đột nhiên truyền ra một trận rát rát cười to, đi theo, một cổ linh hồn công kích vô hình đột nhiên xuất hiện trong óc đám tài phán giả. Còn chưa kịp định thần lại, từ trong huyết hải quay cuồng liền truyền đến một trận rít gào rung trời, một rừng ma thú cuồng bạo. Khát máu hiện ra, lui, mau chạy đi, mau, hiểu được mình đã bị trúng kế, thống lĩnh tài phán giả lớn tiếng hạ lệnh, đem theo thân vệ quân, hộ vệ của mình nhanh chóng quay đầu lùi lại, không ngờ, còn chưa chạy được bao xa, liền cảm giác được lại có hơi thở của một kẻ khác, vừa ngước mắt lên lại thấy, một người trẻ tuổi mắt đen tóc đen lưng mang chiến đao, ánh mắt lạnh như băng, phía sau còn có ba người, thực lực sâu không lường được biểu hiện bên ngoài chính là một đám tuyệt thế cường giả ma thú chủ thần tài phán giả thống lĩnh cả người chấn động xoay người bỏ chạy không ngờ vừa thấy hoa mắt một cái một chiến đao thanh sắc bén đã chém tới đem theo một cổ sát khí ngút trời cùng lúc đó từ trong đầu truyền đến một trận đau nhức phảng phất như bị một thanh thủy thủ đâm vào trước khi chết Trong mắt còn kịp lưu giữ hình ảnh của một cây huyết trượng đang bay lượn trong huyết vụ mịt mờ. Đối mặt với kế hoạch đánh bất ngờ gần như hoàn mỹ của ma thú thần hệ, trận hình của tài phán giả giống như quần long vô thủ, lập tức đã bị đánh tan. Kết quả không nói cũng đã rõ, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn toàn quân đã bị tiêu diệt. Sau khi chém chết tên tài phán giả cuối cùng, Dương Lăng không thèm quan tâm tới việc thu dọn chiến trường, lập tức đem đại quân lao thẳng tới mục tiêu tiếp theo. Chỉ sau mấy canh giờ, hơn 10 chi tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân bị lâm vào ảo trận, bị lạc phương hướng, chỉ còn hơn phân nửa, số còn lại đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Ngay khi Dương Lăng cầm huyết thần trưởng trong tay, chuẩn bị tiếp tục chém giết một một đám địch quân khác cũng đang bị lâm vào ảo trận, thì đột nhiên, không trung truyền đến một cổ năng lượng giao động mãnh liệt, cùng với một cổ vô thượng uy áp bài sơn đảo hải. Cùng lúc đó chân trời đột nhiên xuất hiện một đường bóng đen, phô thiên cái địa tài phán giả cùng thần hệ liên quân như thủy triều tiến đến, lao thẳng đến chỗ của ma thú quân đoàn, cảm giác như không hề bị một chút ảnh hưởng nào của ảo trận. Dẫn đầu đại quân là một người, trong tay cầm song chùy, hình thể so với thái thản còn cao lớn hơn rất nhiều, người còn chưa tới đã phát ra một tiếng rít gào rung trời, cự linh thần. Nhìn người khổng lồ cầm trong tay cầm song chùy, Xem bên người hắn còn có rất nhiều cao cấp tài phán giả mang trang phục nguyệt luân chiến giáp. Dương Lăng nhanh chóng đoán ra thân phận của hắn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 784 Phản kích hóng. Nhìn thấy vô số tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn chết thảm dưới tay của ma thú thần hệ. cự linh thần lớn tiếng rít gào. chỉ huy đại quân lao thẳng tới chỗ bọn người dương lăng thanh âm rung trời tốc độ rất nhanh ảnh hưởng của ảo trận một chút cũng không thèm để ý tới cũng không biết là thần thức hơn người hay là trên người có mang cao nhất thần khí có thể phá giải ảo trận chỉ huy đông đảo binh lính mắt nhìn không tới cuối cuồn cuộn như thủy triều đi tới giống như mọi khi đều thể hiện ra khí thế bức người xem hình dáng tựa hồ như quân đoàn chủ lực đang phong tỏa vân trung thành cùng trật tự vị diện đã ra quân, phô thiên cái địa, khí thế kinh người. Nhìn quân đoàn chủ lực của địch, số lượng hàng hà xa số đang ầm ầm kéo tới. Bọn người kim bằng cùng mẫu hoàng cảm thấy cực kỳ lúng túng, không biết phải làm gì, đám ma thú bình thường lại càng không cần phải nói. Bất chấp là nhờ có sự hỗ trợ từ đại vu thiên địa, huyết hải cùng ảo trận. Ma thú quân đoàn đã đập tan đại lượng tài phán giả cùng thần hệ liên quân, nhưng bây giờ chủ lực của quân địch đã đến. Chỉ sợ ma thú thần hệ có mạnh hơn nữa cũng không thể dùng cứng chống cứng, trực tiếp đối mặt chém giết với quân địch. Thủ hộ chiến tướng Cự linh thần đưa đến tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân tinh nhuệ, số lượng thật sự là nhiều lắm. Viện quân là chủ lực quân đoàn của chúng ta. Đứng vững! Cố gắng kiên trì một hồi nữa, cố gắng đứng vững. Trong lúc phần đông ma thú đang rơi vào trạng thái khiếp sợ, ngược lại, trên chiến trường đám tài phán giả còn sống sót lại lớn tiếng hoan hô, nhanh chóng kết trận, thấy được hy vọng thoát khỏi đại nạn. Một bộ phận cường hãn của tài phán giả, thậm chí còn phát động phản kích, ý đồ giữ chân chủ lực của ma thú thần hệ. Hừ, muốn chết, nhìn thấy sĩ khí của quân địch đang lên cao. Dương lăng lạnh nhạt hừ một tiếng, nghiêm giọng hạ lệnh, la đức lý cách tư, toàn quân đột kích, chém giết mấy đám tàn quân này. Sau đó lưu lại bộ phận con rối ở phía sau cản đường, chủ lực lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Chiến trường còn cách Vân Trung Thành mấy ngàn dặm, cho dù chủ lực quân đoàn của địch tốc độ có nhanh hơn nữa, ít nhất cũng phải sau 1-2 canh giờ nữa mới có thể tiến sát Vân Trung Thành. Nếu điều động vong linh đại quân cùng thiên sứ chiến đội bất chấp thương vong để ngăn chặn, ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian, có cũng đủ thời gian để bày binh bố trận. Hiện tại, nhiệm vụ chiến lược của ma thú thần hệ là kiên cường phòng thủ 10 ngày, giữ chân thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng đại quân của hắn trong 10 ngày là thành công, trừ phi bất đắc dĩ, căn bản là không cần thiết phải đối mặt với chủ lực của bọn chúng. dương lăng không cần suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng quyết định chú ý đương nhiên trước khi lui lại không thể không cấp cho thủ hộ chiến tướng cự linh thần đang lớn tiếng rít gào một phần đại lễ ngao Thi vu vương hai mắt hiện lên một ánh hàn quang nhanh chóng hiểu được ý tứ của dương lăng chỉ huy đại quân toàn lực đột kích điên cuồng công kích kết trận tựa vào cùng nhau đập tan ý đồ chống cự để chờ viện quân đến của đám tàn quân Kim bằng, mẫu hoàng cùng Độc Long Vương các chủ lực của ma thú không chút do dự, đều thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Dựa vào uy lực của cấm chế cùng ảo trận, phát động công kích hung mãnh, điên cuồng chém giết đám tài phán giả còn sống sót. Theo sự chỉ huy của Thi Vu Vương, ma thú đại thống lĩnh, ma thú quân đoàn máu tanh, cuồng bạo bùng nổ lực chiến đấu kinh người, Hắc Long Vương cự viên vương cùng thiên thủ huyết đằng còn điên cuồng hơn, chỉ có công không cần thủ, chém giết đám địch quân đang ngoan cố kháng cự. Nhưng lực chiến đấu của bọn chúng so với hậu thổ cộng công cùng đế giang tam đại tổ vu vẫn còn chênh lệch quá lớn. Dựa vào tốc độ cùng thân thể cường hãn, tam đại tổ vu giống như là gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, đi theo dương lăng tả sung hữu đột. Thế như trẻ che chém giết thẳng tay tất cả các thống lĩnh của đám tàn quân, dùng tốc độ nhanh nhất phá tan đội hình của quân địch, xé rách thân thể, niết bạo thần cách, cắn nuốt linh hồn của bọn chúng, đối mặt với chủ lực của quân địch đang phô thiên cái địa kéo tới. Thoáng khiếp sợ ngắn ngủi của ma thú quân đoàn cũng nhanh chóng qua đi, được mùi máu tươi kích thích liền bùng nổ lực chiến đấu kinh người. Có những kẻ tập hợp thành một nhóm, Liên thủ đem thân thể của tài phán giả xé ra thành vài mảnh, có kẻ lớn tiếng rít gào, đối với cự nhận sắc bén của địch làm như không thấy, không tiếc việc mình bị trọng thương để đổi lấy tính mạng của đối phương, lại có kẻ hai mắt đỏ bừng, chỉ còn một hơi cuối cùng, cũng phải cắn được đối phương một cái. Phần đông ma thú trời sinh ra đã cuồng bạo, khát máu, bây giờ chính là lúc thú tính của chúng đã có dịp để bộc phát. Nương theo cấm chế cùng ảo trận của Dương Lăng bày ra, ma thú quân đoàn như trận cuồng phong lao vào quân địch, tranh thủ thời gian trước khi thủ hộ chiến tướng Cự linh thần thống soái quân đoàn chủ lực đổi tới, đem đám tàn quân còn lại lần lượt chém giết. Sau đó theo lệnh của Thi Vu Vương nhanh chóng rút lui, chỉ lưu lại một đội khôi lỗi làm nhiệm vụ cản hậu, chủ lực thì rút vào trong huyết vụ ngập trời, trong nháy mắt đã biến mất bóng dáng. A. À... Hỗn đàn, đáng chết. Đến chậm một bước, nhìn thấy đám tài phán giả còn lại thi thể đã bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần đùng đùng nổi giận, liền đem đại quân lao thẳng tới chỗ Dương Lăng đang đứng để cản hậu cho đại quân của mình. Hận không thể một chùy đem hắn, ma thú chủ thần băm chém thành tương. Hoan nghênh đã tới Vân Trung Thành. Nhìn cự linh thần, hai mắt đỏ bừng đang tiến tới gần. Dương Lăng cười cười lạnh lùng, dùng sức miết một cái, miết vỡ miếng thần cách của một tên tài phán giả cuối cùng còn sống sót. Thủ khắc vu ấn, tại thời khắc cuối cùng thông qua truyền tống môn thuấn di đi ra, thân ảnh nhoáng lên liền biến mất. Ngao! Cảm ứng không được hơi thở của Dương Lăng, cự linh thần lớn tiếng rít gào trông như mãnh thú bị thương, buồn bực thiếu chút nữa bị hộc máu, nổi giận, tự mình dẫn đại quân tăng tốc đi tới. Ý đồ một trận đoạt lấy vân trung thành. Không ngờ, Dương Lăng còn lưu lại ở phía sau một đội khôi lỗi. Không chỉ không lùi bước, ngược lại còn tăng tốc đi tới. Dưới sự điều khiển của Dương Lăng trực tiếp lửa chọn phương. Án tự bảo thần cách. Oanh! Mấy trăm cái khôi lỗi tài phán giả cùng tự bảo. Tạo ra một cổ khí lãng kinh người. Tất cả tài phán giả trong phạm vi mấy trăm bước dưới sức ép của vụ nổ đều tan thành mảnh nhỏ. Chủ lực quân đoàn vốn hành quân theo đội hình tam giác trận để tạo thành công kích sắc bén. Tiền quân trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt. Phía hậu quân lập tức trận hình đại loạn. Gặp tình huống ngoài dự đoán, cự linh thần thất khiếu muốn trào máu. Đối với sự rào hoạt của Dương Lăng cảm giác căm hận thấu xương. Nhưng vì mục tiêu chiếm đoạt vân trung thành... không thể không dừng lại để chấn chỉnh đội hình, phái ra đại lượng thám báo thông qua linh hồn truyền âm để giữ liên lạc cùng bọn họ, tránh gặp phải mai phục của ma thú thần hệ. thận trọng tiến lên, lâm vào ảo trận trồng chất của đại vũ thiên địa cùng huyết hải khôn cùng, thần thức của tài phán giả bình thường đã bị trói buộc rất nhiều, mất đi cảm ứng đối với bên ngoài. thủ hộ chiến tướng cự linh thần có thực lực cường đại nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra biện pháp phá giải, nhưng để phân biệt được phương hướng thì không có vấn đề gì. Cảm ứng được quân địch đang tới gần, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á trong lòng cực kỳ lo lắng. Tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ số lượng thật sự là nhiều khủng khiếp, ảo trận lại không có tác dụng đối với thủ hộ chiến tướng cự linh thần, dựa vào cái gì để đánh lui quân địch hiện thời. Vong linh đại quân cùng thiên sứ chiến đội chỉ có thể kéo dài thời gian, không thể chân chính ngăn cản bước tiến của quân địch. Huống chi, thiên sứ tuy có thể thông qua chuyển sinh chỉ để sống lại, nhưng mỗi một lần như vậy đều cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, cho dù đã được tụ linh trận cùng sinh mệnh nước suối duy trì, hắn cũng không thể kéo dài mãi được. Đại nhân, nếu không... Ta đưa chủ lực của vong linh quân đoàn tiếp tục chiến đấu, có thể duy trì được bao lâu thì cố gắng duy trì. Thi vu vương gắt gao nắm vong linh hào giác trong tay, phất tay chỉ huy vong linh kết trận, hy vọng có thể làm chậm bước tiến của quân địch. Ngăn đón cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Biện pháp tốt nhất chính là... Dương Lăng mở ra một bức bản đồ tác chiến thật lớn, chỉ vào quân doanh bên ngoài huyết hải khôn cùng, nhàn nhạt nói tiếp. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần, tự mình chỉ huy đại quân công kích vân trung thành, phía sau nhất định sẽ bỏ chống. Đại nhân, ý tứ của ngươi là đánh bất ngờ đại bản doanh của bọn chúng. Thi vu vương mừng rỡ lên tiếng, nhanh chóng đoán được ý tứ của Dương Lăng, càng nghĩ càng kích động. Chỉ cần đột nhiên tấn công đại bản doanh của quân địch, quân đoàn chủ lực của bọn chúng sẽ không thể không quay lại để cứu viện. Đúng vậy, đánh bất ngờ đại bản doanh của quân địch. Nguy cơ tại Vân Trung Thành tự nhiên sẽ tan biến. Cho dù quân đoàn chủ lực của đối phương không trở về cứu viện, chúng ta cũng có thể nhanh chóng thông qua vũ tháp không gian trở về phòng thủ Vân Trung Thành. Nếu không thể giữ được Vân Trung Thành, lập tức phá hủy vị diện thông đạo đi thông Vu tháp không gian tại đây, sau đó rời bỏ Vân Trung Thành, ở mặt khác khai mở một cái chiến trường mới. sẽ có khả năng làm cho bọn chúng sa lầy tại trật tự vị diện. Đối mặt với tình thế ác liệt, Dương Lăng quyết đoán nghĩ ra một quyết định kinh người. Chiến dịch Vân Trung Thành, nhiệm vụ chiến lược không phải là tử thủ Vân Trung Thành, mà là nếu chân chủ lực của quân địch ở chỗ này, tranh thủ thời gian cho liên minh hành động, chỉ cần bảo tồn được thực lực đồng thời làm cho thủ hộ chiến tướng Cự Linh Thần cùng quân đoàn của hắn sa lầy ở đây. Một thành một trấn bị mất cũng không phải là điểm trọng yếu, Vân Trung Thành nếu có bị công chiếm, một ngày nào đó cũng còn có thể đoạt lại. Quyết định chủ ý, Dương Lăng nhanh chóng hành động, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á ở lại chấn thủ Vân Trung Thành, phụ trách chỉ huy vong linh quân đoàn cùng thiên sứ chiến đội ngăn đón quân địch, tận lực kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, chủ lực của ma thú thần hệ chuyển vào vu tháp không gian nghỉ ngơi. dưỡng sức chuẩn bị cho kế hoạch đánh bất ngờ tiếp theo sau khi bố trí thỏa đáng mọi việc dương lăng thông qua truyền tống môn thuấn di ra ngoài thân hình vừa nhóng lên đã tới bên ngoài đại bản doanh của địch có âm thanh ở đâu đó đứng ở trên tháp canh một gã tài phán giả nghi hoặc quay sang hỏi đồng bọn đứng bên cạnh cảm giác loáng thoáng nghe được vài tiếng rít gào trầm thấp phảng phất như có mãnh thú đang tiến đến không có a Nào có âm thanh gì? Tên Lạp Sa Đức lắc lắc đầu, nói tiếp, đây chính là đại bản doanh của chúng ta. Bên ngoài còn có rất nhiều binh lính tuần tra cùng chạm gác ngầm, cho dù là một con mũi cũng không thể chui lọt. Bội phổ, ta biết ngươi lần trước thiếu chút nữa đã chết ở bên trong huyết vụ, nhưng cũng không cần thiết phải cả ngày ngưng thần nghi quỷ A. Chẳng lẽ, đúng thật là mình đã gặp ảo giác? Nghe Lạp Sa Đức nói như vậy. Tên mụi phủ cây đắng gật đầu. Sau khi thoát chết trở về, hắn thật sự không thể quên sự khát máu cùng khủng bố của ma thú thần hệ. Nhớ tới cảnh đám tài phán giả bị xé thành mảnh nhỏ mà cả người phát run, đang thất thần suy nghĩ. Bất ngờ trong vùng phụ cận lều trại xuất hiện vài đầu ma thú, hai mắt đỏ bừng, một đầu, hai đầu, càng ngày càng nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com. chương 785, cường địch hô, một trận gió lạnh thổi qua, đang đứng bội phổ đột nhiên cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp có bất kỳ hành động phần. Ứng nào, một kẻ mặt người thân chim đã xuất hiện trước mắt, vô cùng kinh hãi, vừa định lớn tiếng cảnh báo, liền phúc một tiếng lồng ngực đã bị xe mở, thần cách bị niết vào, trong óc truyền đến một trận đau nhức, ma thú chủ thần. Tại thời điểm trước khi ngã xuống Bội phổ còn kịp nhìn thấy được một rừng đầu ma thú Chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào ở giữa doanh trại Thấy được một cái thân ảnh đáng sợ Đáng tiếc Có thấy thì cũng đã quá muộn Cả người dần dần trở nên vô lực Ý thức càng ngày càng mơ hồ, Đã không còn đủ thời gian cũng như không có cơ hội để cảnh báo Tốc độ của tổ Vu đế giang Thật sự quá nhanh Di Lúc này tên đồng bọn của bội phổ Lạp Sa đức đang tựa vào lan can nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy một tiếng kêu rên, liền cảnh giác mở choàng hai mắt, thân thủ theo bản năng lập tức rút trường kiếm ra. Không ngờ, đã có một cái cự trào sắc bén chờ sẵn, vừa mới túng được trôi kiếm, đã bị một đòn chí mạng, đầu đã bị bóp nát như quả dưa thối. Mũ giáp cứng rắn trên đầu căn bản chẳng là gì trước móng vuốt đáng sợ, thì thượng diễn. bằng như siếc o như trong phim bằng mọi việc diễn ra êm đẹp thông qua truyền tống môn trực tiếp di chuyển đến đại bản doanh của địch dương lăng lập tức chịu ra tam đại tổ vô cùng bọn người thi vu vương nhanh chóng giải quyết các trạm gác ngầm cùng binh lính tuần tra tiếp theo thủ kháp vu ấn tiếp tục chịu ra ma thú đại quân khát máu và cuồng bảo của mình di tại sao lại có mùi máu tươi nồng nặc như vậy a địch tập kích Quân địch tập kích, tam đại tổ vu và bọn người kim bằng, mặc dù đã rất nhanh gọn, êm thấm giải quyết toàn bộ các trạm gác ngầm cùng binh lính tuần tra. Nhưng không lâu sau, mùi máu tươi nồng đậm đã khiến cho đám tài phán giả đang Minh Tư trở nên cảnh giác, nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Có điều tất cả đều đã quá muộn, còn không kịp tổ chức lực lượng để chống cự. Thậm chí có người còn không kịp rút ra vũ khí của mình. Đã thấy một đầu, một đầu ma thú điên cuồng ngay bên cạnh. Cùng lúc đó, trong không chung cũng đột nhiên xuất hiện một trận năng lượng dao động ẩn hiện. Tốc độ cùng lực lượng trong khoảnh khắc liền bị giảm xuống rất nhiều. Đại vũ thiên địa, dương lăng mặc niệm vô quyết. Thi triển đại vũ thiên địa đem phạm vi ngàn giảm phía trong quân doanh của địch bao phủ lại. Sau đó lập tức. một hơi đem tất cả ma thú còn lại đều triệu ra, trăm ngàn vạn ma thú cuồng bạo lớn tiếng rít gào. dưới sự chỉ huy của Hắc Long Vương, Cự Viên Vương cùng Giác Long Vương chia theo các hướng tỏa đi. từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy từng đội ma thú từ trung tâm tỏa ra khắp mọi nơi, như thủy triều tràn ra khắp bốn phương tám hướng. trăm ngàn vạn ma thú cùng cất tiếng kêu gào, tiếng rít gào rung trời theo gió truyền đi. Đám tài phán giả đang minh tư hay đang ngủ say đều lần lượt bị xé thành mảnh nhỏ Nếu đấu một trọi một một Rất nhiều ma thú căn bản không phải là đối thủ của đám tài phán giả Nhưng nhờ có đại vũ thiên địa của Dương Lăng Hơn nữa lại có thể dùng ma thú chiến trận để chất chồng lực lượng Trong khoảnh khắc bùng nổ ra lực chiến đấu kinh người Lại có tam đại tổ vu Ngũ hổ thượng tướng cùng đám cường giả Hắc Long Vương đi tiên phong mở đường Từng đạo ma thú điên cuồng chém giết đập nát mọi sự kháng cự yếu ớt của địch san phẳng tất cả lều trại một tòa quân doanh đã bị phá hủy thành bình địa thế trận hoàn hảo không gì có thể ngăn cản sau cơn choáng váng bừng tỉnh lại nhờ có kinh nghiệm phong phú đám tài phán giả nhanh chóng kết trận vừa đánh vừa lui nhanh chóng hướng tới quân đoàn chủ lực yêu cầu cứu viện bất chấp thương vong thảm trọng nhưng vẫn cố gắng cầm cự không chịu chấp nhận buông tay Nhưng tình hình bên phía liên quân thần hệ lại cực kỳ thê thảm, có nơi còn không kịp lui lại đã bị tiêu diệt toàn bộ, có nơi chưa đánh đá tan, binh lính hoảng sợ chạy trốn khắp nơi. Không những không tìm cách ngăn cản ma thú quân đoàn, ngược lại còn góp phần làm tan vỡ thế trận của các quân đoàn thần hệ khác, binh bại như núi đổ, kết trận, kết trận. Mau, mau hướng chủ lực quân đoàn cầu viện, mau, thủ hộ chiến tướng cự linh thần ba khắc đã mang đến cuộc chiến này rất nhiều tài phán giả cùng hàng hà xa số liên quân thần hệ, để bao vây chặt chẽ vân trung thành, đã cho binh lính dựng lên một trận tuyến khổng lồ, quân doanh từng toàn nối liền với nhau liên tiếp, nhìn không tới cuối. Vì trận chiến huyết tẩy vân trung thành, mặc dù cự linh thần đã mang đi một số lượng lớn quân đội, nhưng số lượng tài phán giả cùng liên quân thần hệ lưu thủ tại đây vẫn cực kỳ khổng lồ. Sau khi nghe được âm thanh chém giết rung trời, các quân doanh gần đó liền nhanh chóng kết trận, điều binh khiển tướng, ý đồ đem ma thú quân đoàn vây khốn lại. Đáng tiếc, tâm thì có thừa mà lực lại không đủ. Trên tổng thể, thực lực của ma thú quân đoàn không phải là đối thủ của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ, nhưng tại từng khu vực, mỗi một chi tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ lại là lực lượng bị rơi vào thế yếu vừa mới tổ chức được đại trận còn chưa kịp ổn định đội ngũ đã bị đám binh lính đang hoảng loạn chạy trốn phá tan theo sau là cơn lũ ma thú cuồng bạo khát máu tựa như một thanh đao sắc bén lao tới dưới sự kinh hãi không thể không hướng cự linh thần thống xoáy cùng quân đoàn chủ lực để cầu viện la đức lý cách tư toàn quân tập kết Tập trung toàn lực đánh theo hướng phía đông, mau. Sau khi liên tục phá hủy hơn 10 tòa quân doanh, phát hiện ở phương xa đại quân của địch đang tập kết, thành lập trận tuyến phòng thủ. Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh, nhanh chóng biến trận, tập trung tinh nhuệ cùng lực lượng chuyển hướng tấn công. Tuân lệnh, thi vũ vương khom người lĩnh mệnh, rất nhanh, trên chiến trường tiếng kèn liền vang lên, cờ lệnh ngũ trảo kim long tung bay. Từ bốn phương tám hướng, ma thú nhanh chóng chuyển hướng, tập hợp lại dưới trướng hắc Long Vương cùng cự viên vương. Các ma thú vương giả, hình thành một thế trận vững chắc như tường đồng vách sắt, sau đó theo hướng đông của quân địch gào thét đi tới. Mau, gia tốc, mau, tăng tốc, trực tiếp tiến về phía trước. Từng đạo mệnh lệnh, trực tiếp xuất hiện trong óc của mỗi một đầu ma thú. Kim bằng cầm đầu đám ma thú lớn tiếng rít gào. Mở ra một lối xuyên qua trận địa của địch, theo sát phía sau là mẫu hoàng cùng độc long vương. Sau đó là ma thú đại quân, phô thiên cái địa dầm dập kéo tới. Thế như bài sơn đảo hải hướng quân địch tràn tới. Thay nằm khắp nơi, máu chảy thành sông. Trận địa phòng ngự của tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân càng ngày càng dày đặc. Nhưng nhờ có sự trói buộc của đại vu thiên địa. Không có một chi quân đoàn nào có khả năng ngăn chặn bước tiến của ma thú quân đoàn. Mặc dù có số lượng áp đảo, nhưng tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân cũng không có cách nào đem ma thú quân đoàn vây khốn lại. Ngược lại còn bị ma thú quân đoàn dùng tốc độ lần lượt tiêu diệt từng chi quân đoàn. Ưu thế về số lượng căn bản là không thể phát huy. Bị chủ lực của ma thú chuyển hướng đánh bất ngờ, toàn quân bị thương vong thảm trọng. Cùng lúc này, Trong huyết hải khôn cùng, một chi quân đội khổng lồ đang điên cuồng chém giết đám vong linh cùng thiên sứ, từng bước tiến gần đến Vân Trung Thành.